Tiếng gió lạnh mưa bay rít lên từng hồi Thổi vù vù xuyên qua khe cửa Có một quán nhỏ lợp lá ven đường Chị Hòa mặt mày nhăn nhó Cố gồng mình kéo lại cánh cửa gỗ Đang bị gió thổi mở tung Sau khi chật vật đóng cửa Chị quay lại loay hoay rửa nốt chậu bát đũa Mà khách vừa để lại Bất chợt tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài Khiến chị giật mình Mặt chị nhăn lại Vừa bực bội vừa lầm bầm trách móc Trời tối rồi chứ còn sớm sổ cái gì nữa Lại còn mưa gió thế này Mà giông nào còn mò tới giờ này không biết Chị Hoa mệt mỏi Buông chậu bát đũa xuống Lao tay qua loa rồi đứng dậy Vừa mở cánh cửa gỗ còn rung rinh vì gió Chị đã thấy năm sáu gã thanh niên lục đục bước vào Một gã trong nhóm Nở đồ cười xòa điện lên tiếng <cười> Cho bọn này để lòng lợn với chai rượu nếp đi chị Chị Hoa trông thấy đám này thì chán nản, chỉ không muốn bán cho tụi nó, vội vàng lên tiếng. Mưa gió tao đang chuẩn bị dọn quán, chúng mày về đi. Những gã thanh niên trước mặt chẳng ai khác, chính là đám côn đồ long bông trong làng An Hạ, ngôi làng hẻo lánh mà chị Hoa đang sinh sống. Làng An Hạ nằm nếp mình sau cánh đồng xanh ngắt và rặng tre rậm rạp, cách khá xa con đường lớn dẫn ra phố thị nhộn nhịp. Chị Hòa tuy đã ngoài 30, nhưng giờ thân hình cân đối cùng làn da trắng mịn mà vẫn toát lên cái nét quyến rũ mặn mà, khiến người ta khó có thể rời mắt. Này nhá bọn này hôm nay có tiền rồi, không tới đây ăn quịch đâu mà chị đối. Ăn xong bữa này rồi trả hết cho bà chị tiền nợ, được chưa? Chị Hòa nghe xong thì có phần nghi ngại, nhưng vẫn gật đầu làm cho bọn nó. Bởi lẽ cái bọn côn đồ máu mặt này Chị chẳng dám động vào vì sợ gây ra họa Ờ đây đây Đồ ăn của bọn mày đây Ăn xong nhớ trả tiền cho tao Không là tao tới sống chúng mày đó Chị Hoa đem lên đĩa lòng nóng hổi Vẫn còn đang nghi ngút khói Cùng với hai chai rượu trắng Miệng đon đã vẫn không quên nhắc nhẹ đám thanh niên Đừng quên trả tiền Một gã thanh niên nhận lấy đồ ăn Miệng cười cười <cười> đã bảo bà chị cứ yên tâm, bọn này uy tín thì cứ phải gọi bằng cũ. Chị Hoa nghe xong thì ngán ngẩm, quay lại ngồi xuống chậu bát đũa vừa rửa, vừa ngân nga câu hát. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, không một bóng người qua lại, chỉ còn tiếng gió rít từng hồi như càng thêm dồn dập. Những tia chớp sáng lóe lên, rồi nhanh chóng tắt ngấm, xé ngang bầu trời đen thẩm Tiếng tí tách của mưa bắt đầu vang lên, từng hạt mưa nặng hạt liên tục trút xuống mái lá của quán nhỏ, càng làm cho khung cảnh thêm phần lạnh lẽo và cô quạnh. Bên trong quán, đám thanh niên đang ngà ngà say, mặt đứa nào cũng đó phần phần như gất chính. Từng đợt gật gù, chúng chìm đắm trong cái cảm giác lân lân của hơi men, cho đến khi một gã bỗng dừng độ ánh mắt mang dại về phía chị Hoa. Trước mặt hắn, chị Hoa đang quay lưng lại tiếp tục rửa bát với chiếc áo ngắn và chiếc quần trễ để lộ ra một phần da thịt trắng nõn phía sau lưng. Năm gã còn lại nhìn thấy cũng không ngừng liếm môi ánh mắt tham lam và đầy khao khát. Khi chị Hòa đang cắm cúi rửa nốt chậu bát thì chợt giật mình nhảy cẩn lên bởi chị cảm nhận vừa rồi có thứ gì đó thù ráp khẽ chạm vào lưng mình. Cái thằng này Mày làm cái gì đó, tao hét lên bây giờ Chị Hoa ngước lên Đối diện gây trước mặt Là một gã thanh niên với ánh mắt trần trừng đáng sợ Mồm hắn há hốc Hơi thở nặng nề Còn lưỡi thì không ngừng thè ra Liếm mép một cách đầy thèm thuồng Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ khát khao đến ghê người Khiến chị Hoa bất giác lùi lại Tim đập thình thịt trong lòng ngực à, <cười> Chị Hoa Cho bọn này hưởng thụ tí đi <cười> Đảm bảo chị sẽ nhớ cả đời đó À ngoan nào Chị Hoa như đã cảm nhận được ý đồ của gã Thì giật mình sợ hãi Toàn lao ra ngoài Thì đã bị gã lao lên đè ngã xuống đất Giữ chặt hai tay Rồi liên tục dí cái khuôn mặt thô ráp vào cổ vào ngực của chị Đám thanh niên bên ngoài thấy chị Hoa dãy dụa Thì như chó sói thấy mồi Cả đám cùng nhau lao xuống Ghi chặt chân tay chị Biết là không thể thoát được, chị Hoa liên tục gào khóc vang sinh, nhưng đám côn đồ kia vẫn không thèm quan tâm. Từng bàn tay thô ráp bẩn thiểu cứ lần mò khắp thân thể của chị. Tốt nhất là bà chị nên nằm im mà hưởng thụ đây. <cười> Mưa to thế này, bà chị có gào khẳng các cổ cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. <cười> Một gã thành niên ở trong đám lên tiếng, sau đó trèo lên người chị mà làm bậy. Tha cho tao đi, làm ơn tha cho tao đi Tao xin chúng mày đó Hơi thở chị Hoa yếu ớt Nhưng chị vẫn không ngừng gào khóc vang sinh thể nhưng hết thằng này lại đến thằng khác Nó trèo lên người chị Thì nhau làm cái chuyện đồi bại Chị Hoa bất lực tuyệt vọng Ánh mắt long lên sòng sọc Cần giận dữ lớn ác đi cả nỗi đau thể xác Chị vùng dậy cắn vào cổ của một gã Rồi nghiến chặt răng Tiếng hét thất thanh của gã Khiến cả đám phải giật mình Nhìn vào chị Hoa Bằng ánh mắt khiếp sợ Máu từ trên cổ của gã thanh niên chảy ra Bắn sang cả khóe miệng của chị Hoa Khiến cùng cảnh nơi đây trở nên vô cùng rùng rợn Gã thanh niên đau đớn nghiến răng kèn két Hắn túm chặt lấy đầu của chị Hoa Điên cuồng đập xuống Đám thanh niên bên cạnh hoảng hốt toàn lao vào ngăn cản Nhưng đã muộn Máu đã chảy ra lên lán Cái đầu của chị đã biến dạng Phía sau ghế từng mảng thịt bầy nhầy cùng những mảng ốc trắng đang rỉ ra chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này nằm sâu gã thì nhau bỏ chạy ngã nhào nhào trên mặt đất để lại nơi đây một cái xác với ánh nhìn ai oán trong theo cái bếp củi đang bén lửa thì đột nhiên bùng cháy nó gặp gió thì cứ như diều đất dây mặt cho ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt ngọn lửa ấy vẫn hung hãn thiêu rụi cả cái quán lá ven đường Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày chị Hoa ra đi, đời đây đã trải qua một sự biến đổi mạnh mẽ. Những con đường lớn lần lượt được mở ra, dộn nhịp và sôi động hơn trước, trong khi những căn nhà sang trọng lộng lẫy cũng dần hình thành, tạo nên một bộ mặt mới cho cả khu vực vốn đã hẻo lánh. Điều này khiến cho người dân nơi đây phần nào lắng quên đi cái chết cháy oan nghiệt đã từng diễn ra trong cái quán lá nhỏ ven đường nhiều năm về trước. Hình ảnh của chị Hoa cùng với những kỷ niệm buồn bã dường như đã dần phai nhạc trong tâm trí họ dường chỗ cho sự tươi mới và hiện đại của cuộc sống. đàn hàng xây trút những thùng bê tông xuống nền nhà Duy bực bội đưa ánh mắt nhìn xa xăm, chấm chấm mấy giọt bồ hôi đang không ngừng chảy ra trên trán. Mẹ nói chứ trời gì mà nắng thế không biết. Quay lại phía sau Duy cười cười, <cười> Mọi người cứ làm từ từ nha. Tôi xuống bên dưới giải quyết cái. Không nhìn được nữa rồi. Đám thợ xung quanh, thấy Duy bắt đầu lộ rõ thái độ lương lẹo như mọi ngày. Thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Họ biết tính côn đồ của Duy, nên chẳng ai dám gây chuyện với gã. Vừa mới đặt chân xuống nền nhà, Duy đã nhanh chân lao vào vườn chuối phía sau căn nhà đang được xây dựng. Trong lúc đi, gã không quên cất lên mấy câu hát quen thuộc. Đưa tay kéo cái khóa quần chung thủng đấy Duy vừa xả lũ Vừa nhúng nhảy theo nhịp điệu bài hát đang phát ra từ miệng kẻ thở ra một hơi sảng khoái Toàn kiếm chỗ nào là một chất Thì Duy khẽ giật mình Ở phía xa xa Sau một cây chuối Hình như có cái gì đó vừa lướt qua Duy đưa hai tay lên dụi mắt Như kiểm tra xem Có phải là do mình hoa mắt không Ngay sau đó Duy phải giật mình nhảy cẩn lên Ở phía đó Vẫn có một bóng người cứ lướt qua lướt lại nhìn không rõ Đưa ánh mắt đánh ra xa Duy nhìn thấy mấy bóng người Đang cắm cuối trên cánh đồng Gã ta thầm nghĩ bụng Chắc là có ai đó làm đồng lên đây nghỉ Để qua đó xem thử Biết đâu là cô em thông quê nào đó Thì ngon phải biết Nói xong Duy từ từ tiến lại Vừa đi gã vừa cười cợt Ở em má đỏ môi hồng Cho anh mượn đất anh trồng củ khoai <cười> Vừa đặt chân đến nơi Gương mặt gã bỗng dừng biến sắc Gã quay trái quay phải Ánh mắt hoang mang tìm kiếm Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người Đang định quay đầu lại thì từ xa Một giọng nói nhẹ nhàng Của một thiếu nữ vọng lại Âm thanh ấy trong trẻo Như từ cõi xa xăm vọng về Mang theo một cảm giác bí ẩn Khiến gã dừng lại Lòng đầy hồi hộp và tò mò Anh đang tìm em à Giật mình Duy quay đầu lại Và một luồng gió lạnh bớt dợt từ đâu thổi tới Táp thẳng vào mặt Khiến gã khẽ trùng mình Nhưng ngày sau đó Một cảm giác phấn khích trỗi dậy trong lòng gã Bởi ở phía trước Một cô gái xinh đẹp Trong bộ quần áo thôn quê Đang nhìn về phía Duy Với đôi mắt long lanh Ánh nhìn như có sức hút kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy khiến Duy suy ngốc, không biết phải làm gì trước vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút của cô. Ờ, em, em gì ơi, đợi anh với nào? Nhưng lời vừa dứt thì hai chân Duy liền khủy xuống, toàn thân rung rẩy Phía trước mặt gã, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Đó không còn là một cô gái xinh đẹp với ánh mắt lòng lành như trước. Mà là một thân hình đầy máu, khuôn mặt nhem nhút với một mảng đầu bị vỡ. Đôi mắt cô chỉ còn lại lòng trắng, tạo nên một vẻ mặt đầy ghê rợn. Còn cái miệng thì méo mó, đằng mắp máy phát ra những âm thanh vô cùng lạnh lẽo, như một tiếng gọi từ cõi âm vọng về. Duy hoảng loạn, nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí, khiến gã há hốc mồm không ngừng lấp bắp van xin. Chị Hoa, chị, chị, chị, chị tha cho em đi, em không có cố ý. Hôm đó là rượu làm chứ Em em không có biết gì cả Chị, chị tha cho em đi chị Tha cho mày sao Chúng mày có biết Tao đã phải đau đớn tuổi nhục Đến thế nào không hả Tao khóc lóc gian sinh Chúng mày có tha cho tao không Những mảnh thịt vụn Cùng với ốc trắng Đang rơi rụng theo từng bước di chuyển của hoa Khiến cho Duy khiếp sợ Liên tục lùi lại Muốn hét lên kêu cứu Nhưng cứ như có thứ gì đó vô hình đang bóp chặt vào cổ Khiến gã chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu ăn ặt Rồi một tiếng bụp thô bạo vang lên Viên gạch vỡ như có một thứ vô hình nào đó nắm chặt Nó đang không ngừng đập liên tiếp vào đầu của Duy Khiến cho phần đầu của gã không còn nguyên vẹn bề bết trong đánh rợn người Cả thân thể Duy giật giật liên hồi Rồi nằm im bất động Cô gái mà Duy thấy chính là vong hồn của Hoa, người đã được cho là không may chết cháy ở cái quán lá nhỏ ven đường mấy năm về trước. Cái chết kinh khủng của Duy ngày hôm nay cũng chính là sự bắt đầu cho một cuộc trả thù đẫm máu và chết chóc. Trên đỉnh mái nhà, mấy người thợ đang mặt mày nhăn nhó, một gã đàn ông bực dọc lên tiếng. Mẹ nói chứ, cái thằng trời đánh này hôm nay đi lâu thế chắc nó lại ngủ quên ở dưới đó rồi. Tôi mà là đàn ông á, thì tôi đập cho nó một trận rồi. Chúng mày theo tao xuống, giả cho nó một trận đi, nhìn thấy là đủ rồi. Thế là cả đám gần chục người, khi nghe xong thì hùng hổ đi xuống, tiến thẳng ra cái vườn chuối, nơi thiên đường của cái thằng lười chảy thay. Nhưng rất nhanh những tiếng la hét thất thanh đã vang lên, vì trước mặt đám người là cái xác của thằng Duy đầm trơ trọi trên mặt đất. Đầu của nó đã nát bấy, biến dạng Máu me bè bét Trông vô cùng đáng sợ Một lát lâu sau bốn năm người mặc cảnh phục Trên tay cầm sổ sách Tiến tới xem xét hiện trường Đo đạt và kiểm tra thi thể Kẻ lắc đầu Một anh công an lên tiếng Tuyện Mọi người yên lặng một chút Không biết ở đây có ai biết Về thông tin của nạn nhân hay là không Trên đây chúng tôi không có tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân Một gã thanh niên nghe thấy, vội lên tiếng. Tôi, tôi biết. Ờ, nạn nhân tên là Duy. Con của bà Tám ở làng An Hạ đó. Ngay bên kia cánh đồng kìa. Vừa rồi đã có người đi thông báo rồi. Chắc bà ấy cũng sắp qua tới đó. Lời nói vừa dứt, thì ở phía ngoài đã có một bà lão quần áo lắm lem. Mái tóc cũng đã bạc đi phần nửa, đang hớt hải chạy vào bên trong. Vừa nhìn thấy tấm vải trắng đầm đìa máu, hai chân bà khụy xuống. Tiếng gào khóc thề lương bắt đầu vang vọng. nhận ra đó là bà Tám, ai nấy đều buồn bã lắc đầu, thương cảm cho số phận hẩm hiu của bà. Anh công an lúc này tiến lại trấn an bà Tám, sau đó nhẹ giọng. Bà là người nhà nạn nhân phải không? Bà Tám toàn thân rung rảy, hai mắt đỏ hoe, khẽ cực đầu. Anh công an lại nói. Ờ, vậy mời bà qua đây một chút, chúng tôi muốn xác nhận lại danh tính của nạn nhân. Bà Tám thất thần cố gắng níu tay anh công an gượng dậy Tiến lại gần chỗ thi thể của Duy Tấm vải trắng được kéo xuống ngay sau đó Là khuôn mặt nát bấy của Duy hiện ra Bà Tám ngay lập tức quỳ thập xuống Ôm lấy thi thể của con mà gào khóc Một khoảnh khắc nào đó Ánh mắt bà trắng giả Trên môi bất giác Nhích lên một nụ cười Rồi bất ngờ ngất liệm Ngay trong ngày hôm đó Sau khi công an khám nghiệm hiện trường Không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì Thì cũng lưu lại hồ sơ Rồi bàn giao thi thể giao lại cho gia đình Cái chết bí ẩn Và có phần kinh dị của Duy Khiến tất cả mọi người xung quanh Phải một phen sợ hãi Nhiều người lo sợ cái chết của Duy Có liên quan đến thế lực tâm linh Không ít người cũng bàn ra tán vào Lời đồn làng ăn hạ có ma Có quỷ Cũng đã lan rộng ra khắp nơi Làm mỗi khi trời tối không còn ai dám ra ngoài đường. Ừ, anh Khánh à, tôi gài thằng Duy nó chết. nãy em thấy cứ hãi hãi thế nào anh ơi, lại thêm mấy bà lắm mồm đồn ra đồn vào là làng mình có quỷ nữa đó. tiếng nói có phần lo lắng của Trường Văn Linh, gọi xung quanh còn có đám bạn là Long, Nghĩa, Thọt và Khánh chủ nhà. bọn chúng đều là đám côn đồ trong vụ án sát hại cô Hoa mấy năm trước. Nghe thấy trường lên tiếng Khánh bực dọc Sợ cái mẹ gì mà sợ Đúng là cái thằng nhắc gan Thôi uống đi Lòng nhất giáng rượu lên Miệng cũng thì thầm Ờ em thấy thằng trường nó nói cũng đúng đó nè Nhiều lúc em cũng thấy Nổi hết cả da gà nè Anh em mình lại hay hành động vào ban đêm Hay là mình đi tìm thầy Xin máy lá bùa đi cho nó chắc Chúng mày ngậm một lại đi Bùa cái chó gì Người tao đây còn chả sợ Nói gì mai với chả quỷ Mấy thằng thấy Khánh có vẻ tức giận Thì không ai nói thêm lời nào nữa Cùng nhau cạn chén Đêm hôm ấy cái bóng tối vừa phủ kín ngôi làng Ngoài đường không còn một bóng người qua lại Những cơn gió mùa hè mát rưỡi thổi qua Cũng là lúc mà đám người của Khánh Bắt đầu làm việc Nhà này chúng mày đã tìm hiểu kỹ chưa Không cẩn thận ngẫy vào là nó tóm gọn cả lũ đó Anh cứ yên tâm đi Cái nhà này là có hai ông bà già thôi Hôm nay con cháu đón về quê ăn cổ cả rồi Gà thấy mấy thằng khẳng định chắc nịch Khánh liền nhảy lên Thòa đầu qua bức tường quan sát một lát Rồi nhảy xuống Giọng bực bội Mẹ chúng mày Lúc nào cũng bảo anh yên tâm Em vì tính Chúng mày xem Trong nhà còn có mấy con chó to như cái mã tổ thế kìa Mà chúng mày kêu an toàn hả thằng thọt lúc này cười cười lên tiếng <cười> anh lại quên cái tài của thằng thọt này rồi hả em quan sát kỹ rồi bên trong toàn là chó đực. lát nữa em ra cái góc đằng kia rồi giả tiếng mấy con chó cái để chúng nó sẽ giải chạy hết ra thôi em uy tín anh yên tâm khánh cười cười, <cười> đúng là có tật có tài chân thọt mà đổi lại được cái miệng lành lặng. giả tiếng chó như thật <cười> Được rồi, liệu mà làm chó cho tốt dòng. Thằng thật lại cười hề hề, rồi lệnh khệnh chạy lại phía cốc tường, đu bám một hồi mới vào bên trong. Hãy nhưng mấy ngẩn mặt lên, thì gã đã tá hỏa, miệng lấp bắp Ôi mẹ ơi, ch ch chó to, to thế, loại này nó mà đuổi khéo mình thật tiếc mất. À. Nói đoạn gã chui luôn vào bụi rau ngót rậm rạp. Sau đó thò cái đầu ra ngoài bắt đầu công cuộc làm chó cái của mình. Ở bên ngoài Nghĩa nghe thấy tiếng của thằng Thọt vang lên thì cũng thọ đầu vào quan sát. <cười> mấy con chó này nó máu gái quá. Vừa nghe tiếng thì đã chạy ra hết rồi. Khánh nghe vậy thì cười cười ra hiệu cho mấy thằng vượt tường cùng nhau lẻn vào. Với kinh nghiệm nhiều năm Không quá khó để cả đám xử lý nhanh gọn Cái ổ khóa bên ngoài Vừa mở cửa tiến vào Cả đám phải trợn mắt há mồm Bởi khung cảnh ở bên trong Thực sự vô cùng sang trọng giàu có Nhưng chúng không hề hay biết rằng Ở một góc nào đó Đang có một bóng trắng lờ mờ hiện ra Đang nhìn chúng nhoảng miệng cười Bên trong căn nhà rộng lớn bốn gã bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm lục lọi, lòng với nghĩa thì chạy lên tầng hai, trường thì đang thập thọ, rọi cái đèn pin lục lọi trong phòng ngủ, bất giác ở phía sau như có tiếng bước chân, nghĩ bụng là khánh đang lại gần, trường lên tiếng, mẹ nó, nhìn thì rõ giàu, mà lục lọi nãy giờ không kiếm được cái gì anh à, không thấy tiếng trả lời, bước chân băng nảy cũng đột ngột im bặt. Từng cơn gió lạnh toát, không biết từ đâu có phả thẳng vào gáy, khiến Trường bất giác nổi da gà. Gã liền quay đầu về phía sau, nhưng lạ là chẳng có ai ở đó cả. Đang định cất tiếng gọi Khánh, thì ánh mắt gã vô tình quét qua khung cửa sổ. Ở nơi đó, vừa có một bóng trắng tóc tai bù xù, hướng đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào gã. Nhưng khi đưa tay lên dụi mắt mấy lần, thì Trường lại chẳng thấy cái bóng dáng kia đâu nữa. Cùng lúc đó ở trên tầng, lòng cũng đang phải chịu đựng những cảm giác giống như trường. Những tiếng động lạ có liên tục phát ra. Lạ là gì? Lắm quái gì có ai? Hay là mấy con chuột thấy động nên chạy ra? Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, lòng tiếp tục tìm kiếm. Những suy nghĩ linh tinh về ma quỷ bắt đầu được lòng vẽ ra trong đầu, làm cho đôi tay gã cũng bắt đầu rung lên. Đang trong lúc hoang mang Thì chờ có một bàn tay vỗ mạnh vào vai Khiến Long sợ hãi hét toán lên rồi bệt xuống đất Rồi một bàn tay lập tức Bịch chặt cái mồm gã Cùng với tiếng quát khe khẽ Thằng điên này Mày hét cái gì? Muốn chết hả? Nhận ra đấy là nghĩa Long khẽ thở vào Giọng gắt nhẹ à, Con mẹ mày Đi đứng kiểu gì cứ như ma Xích nữa mày hù tao dở tim rồi Mà mày tìm được cái gì chưa Bên đây nãy giờ Ngoài mấy đống phân chuột Tao cha kiếm được cái quái gì Bực thật chứ Nghĩa cũng lắc đầu Thôi xuống dưới xem anh Khánh với thằng Trường Có sợ mối gì được không Chứ như này chết đói cả lũ Vừa tiến xuống đến cái cầu thang Thì một cơn gió lạnh thổi phục qua Bất giác Nghĩa và Long phải rụng mình Sẵn cái cảm giác vẫn còn ấn ấn tăng nảy Lòng lấp bấp Nghĩa Mày có cảm giác thấy cái gì không Tao đã bảo cái mấy lá bùi cho nó chắc đi Không thằng nào nghe Giờ ấn bỏ mẹ Nghĩa cũng cảm thấy gai người Nhưng im lặng không đáp Nghe thấy trong căn phòng phía dưới có tiếng động Gã vội vàng tiếng lại Anh Khánh hả Có kiếm được gì không anh không thấy tiếng trả lời, lòng ở phía sau cũng rón rén tiếng lại gần, nhưng những tiếng động bên trong đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Khẻ đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, Nghĩa thò cái đầu ngó vào trong. Đưa ánh đèn rọi ra xung quanh, bất giác, Nghĩa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hải hùng, làm cho toàn thân gã bất động, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp. Trước mắt gã Khánh bây giờ chỉ còn là một cái xác Đang đưa qua đưa lại Dưới cái quạt trần Hai mắt Khánh trắng giả Cùng cái lưỡi đang thè ra kinh dị Vết sẹo trên cổ năm nào đã rách toạt Từng tia máu nặc mùi tanh Đang phun ra xối xả Theo từng dịp co giật của Khánh Thấy Nghĩa đứng im bất động Cơ thể thỉnh thoảng là giật lên Lòng cảm thấy được có điều gì đó không ổn đình rón rén tiến lại Nghĩa ơi Mày sao đây Có thấy cái gì không Không thấy Nghĩa trả lời Long cũng tò mò tiến lại Nhưng chỉ vừa bước vào bên trong Long đang ngã nhào ra đất Mặt mày tái mét Miệng lấp bấp không thành tiếng anh, anh Khánh Anh Khánh chết chết chết rồi Lời nói vừa dứt Thì khóe môi Khánh đột nhiên cử động Rồi nhán miệng cười Kèm theo đó là một giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng Như từ cõi xa xăm vọng về Tiếng hát ấy vừa vọng lên Khiến Long và Nghĩa sợ đến mất mật Vội lao như bay ra khỏi căn phòng Ở phòng bên cạnh Nghe thấy tiếng động lớn Trường cũng vội vã tiến ra xem Nhìn thấy Nghĩa cùng Long đang hất hải chạy ra Thì cứ nghĩ bị chủ nhà phát hiện Nên cũng vội vàng chạy theo Ở bên ngoài Thọt đang dây dừa với mấy con chó, bất ngờ thấy đám người chạy ra, gã cũng hoang mang sợ hãi, lao ra khỏi bụi rau ngót rồi nhảy vọt qua bức tường thoát thân. Nhưng vì cái chân thọt cho nên treo tường rất lâu, khiến cho một con chó lao ra, đớp thẳng vào mông gã, rách mất cái quần đùi màu hường vừa mới mua. Sáng ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng An Hạ lại một phen khiếp sợ. Cái xác của Khánh đã được chủ nhà phát hiện trình báo lên công an. Những tiếng xôn xao bàn tán lại thêm phần kinh dị. Ôi khiếp quá bà ơi, tôi vừa nhìn thấy mà bốn rúng chân tay. Tôi nghĩ là làng ta có quỷ thật rồi đó các bà, khiếp quá mất thôi, toàn là những cái chết bí ẩn đáng sợ nhưng mà cái đám côn đồ trộm cắp này á, thì chết hết đi, cho người dân đỡ khổ. Thôi thôi, các bạn đừng có nói nữa, nghe mà nổi hết cả da gà. Buổi tối ở cái làng An Hạ, vốn yên bình tấp nập. Này lại điều hiệu không một bóng người. Những tiếng gió cứ rít lên từng cơn, kèm theo đó là tiếng khúc thê lương có văn vẳng vọng lại đầy ai oán. Ở trong một căn tròi lá lụp sụp, Đám người của thằng Long, Nghĩa, Trường và Thọt đang khoanh tròn quanh mâm rượu. Bây giờ phải làm sao? Tao chắc chắn là con bụ hoa nó hiện hồn về đòi mạng đấy chúng mày à? Thấy Nghĩa lên tiếng Long cũng rung rảy gợt đầu miệng lấp bấp. Tao nghĩ là phải nhờ thầy giúp đỡ thôi chứ chuyện này là không có đùa được đâu chết cả lũ đó. Thọt với Trường tuy chưa được chứng kiến tận mắt Nhưng nhìn thấy cái chết bí ẩn của Duy và Khánh thì cũng phần nào khiếp sợ. Trường lấp bắp Tao là tao cũng nghĩ như vậy lâu rồi. Đêm hôm mò mẫm ớn bỏ mẹ. Anh Khánh cũng chết rồi. Giờ tao với chúng mày cũng phải tự lo thôi. Thọt thấy mấy thằng có vẻ sợ hãi thì cười cười. Ê, <cười> chúng mày không phải lo. Tao có biết một ông thầy bùa cực kỳ cao tay ở trên tánh đó Ngày mai à, tao dẫn chung mày đây, uy tín không phải ngấy. Nghe thằng Thọt nói vậy, mấy gã cũng có phần nghi ngại. Thế nhưng hai chữ uy tín mấy lâu nay của thằng này thì đúng là không phải bàn. Nói đoạn mấy gã nhìn nhau cười khoái chí, sau đó lại liên tục cùng ly. Tiếng gà gáy vừa cất lên, trời vẫn còn tờ mờ sáng, tiếng rè rè của hai con riêng tàu vang lên. Xóa tan cái bầu không khí ảm đàm tĩnh mịch đáng sợ Trong ngôi làng An Hạ Hơn 6 tiếng đồng hồ sau Cả đám 4 thằng dừng chân trước một con hẻm nhỏ Nơi đó đang có một căn nhà lá vách đất Bên trong tỏa ra nghi ngốc khói hương Phía giữa căn nhà là một cái sạp tre Có phần cũ kỹ Ngồi trên sạp là một lão già rau tóc bạc phơ Lão ta ăn mặc trên mình một bộ quần áo màu đen Hai mắt thì ti hí như mắt chuột Cùng với hai xương gò má nhô ra Nhìn vô cùng dị hợm. Mẹ nói chứ Thầy bùa cao tay cái kiểu gì Mà nghèo kiết xác, Nhìn cái bộ dạng của lão ta mà xem Ớn bỏ mẹ Nghĩa và nhìn thấy khung cảnh hoang vu Lại có phần ma mị Thì bực dọc lên tiếng Thọt nghe vậy thì vội vàng ngắt lời Mày nói bé bé cái mồm thôi Âm minh của lão mà nghe thấy Nó giật cho bỏ mẹ vừa thấy thọt nhắc đến âm binh cả đám im bặt không thằng nào dám lên tiếng nữa cùng nhau giống gió tiến vào trong nhà mắt không ngừng láo liên nhìn ra xung quanh đến rồi đây hả ngồi xuống đi lão thầy bùa đưa ánh mắt tì hí nhìn bốn gã sau đó lên tiếng ra hiệu cho cả đám ngồi xuống nghe thấy lão hỏi thì cả đám há hốc mồm ngạc nhiên vừa đặt mông xuống cái sập cũ kỹ thọt đã nhanh miệng Ờ, dạ, thầy nói sao ạ? Thầy biết bọn con sẽ tới hay sao? Lão thầy ta cười nham hiểm. <cười> không có điều gì mà tao không biết. Tao còn biết mấy thằng mày đang bị con quỷ nữ nó bám theo. Cứ đà này chả mấy mà chúng mày xanh cỏ. Cả đám nghe xong thì khiếp sợ, toàn thân rung rẩy, Nghĩa vội vàng lên tiếng. Dạ... Thầy cao tay thật, thầy có thể ra tay giúp bọn con thoát khỏi nó được không ạ? <cười> giúp thì đơn giản, nhưng vừa rồi tao thấy ở ngoài kia, mày không có dễ tình lắm. Gãy giật mình, miệng lấp bắp, Dạ thầy, con, là con có mắt như mù, không biết thầy đây là thần tiên tái thế, mong thầy bỏ qua cho. Thôi được rồi, muốn thoát được con quỷ đó. Chỉ có duy nhất một cách. Ngưng lại một lát. Quan sát thái độ của bốn gã. Đoạn lão lại tiếp lời. Là giết người. Cả đám nghe xong thì giật mình chấn kinh. Ngã nhào xuống đất. À, sao? Chúng mày sợ hả? Chẳng phải chúng mày đã làm rồi sao? Còn sợ cái quái gì? Gi gi giết người. Gi chẳng phải đó sẽ lại tìm đến chúng tôi đòi mạng sau Cũng là sẽ giết người Nhưng không bị đòi mạng Chúng mày có làm không Nghe lão thầy bùa nói vậy Bốn thằng lại đưa mắt nhìn nhau Chúng biết bây giờ mình đã lâm vào đường cùng Nếu không làm Thì chết chắc Nên nhất quyết gật đầu Ờ, được Chỉ cần ông giúp bọn tôi thoát khỏi nó Giết người thì giết người Lão thầy bùa lúc này nở ra một nụ cười nham hiểm, sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Bây giờ như này, sau đó thì như này, rồi như này, hiểu chưa? Để thuận tiện cho mọi việc, tao sẽ về chung với chúng mày, còn chuyên tiền bạc cứ dẹp sang một mình. Cả đám nghe vậy thì cười khoái chí, sắc mặt thằng nào thằng nấy hồng hào hẳn lên. Ngày sau đó, 5 người ngồi trên hai con xe, lầm lũi tiến về ngôi làng. Mặc dù là kẹp ba, nhưng điều lạ là con riêng tàu cũ kỹ của Nghĩa vẫn chạy băng băng. Suốt chặng đường không có gặp trở ngại nào. Về tới đầu làng An Hạ thì trời cũng đã muộn. Con đường heo hút dẫn vào trong làng, không một bóng người. Tiếng vụ vù, vù của những cơn gió lạnh vẫn không ngừng thổi qua. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của một ai đó cứ văng vẳng. Lão thầy vừa nghe thấy âm thanh này Thì trầm giọng mà nói Nó đang đỡ anh đó Câu nói này của lão Khiến mấy gã giật mình Lòng giọng lấp bấp Nó, nó là thứ gì? Phải chăng là con hoa đấy à? Chữ hoa vừa được thốt ra Thì cả đám tái mét mặt mày Lão thầy bồi trầm ngâm không đáp Đánh ánh mắt về phía bụi tre đầu làng Ở nơi đó Đang có một bóng trắng lờ mờ hiện ra Nó hướng khuôn mặt đầy máu me Nhoảng miệng cười Kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng Êm ái đến ớn lạnh Tìm thấy rồi <cười> Tìm thấy rồi nha <cười> Ôi dồi ơi Nó đấy Con qua nó thầy Chúng mày im mồm xem nào Cũng lắm lời thế Tao để nó bắt bỏ mẹ chúng mày đi bây giờ Nói rồi lão đứng thẳng lưng Đưa ánh mắt tì hí Nhìn về phía chị Hoa Tỏ vẻ tiên nhân đạo cốt Cô là ai Đã chết rồi sao còn vất vưởng nơi trần thế Hai người vô tội Lão thầy bùa khốn kiếp kia Không phải là ông đến đây Để giúp bọn chúng hay sao Chó sói đừng có giả cụ non Khôn hồn thì cúc đi Đừng có làm hỏng chuyện tốt của tàu Lão thầy bùa bị hoa mắng Thì không giữ được cái vẻ tiên nhân đậu cốt nữa Liền lộ ra vẻ mặt vốn có Của một thầy bùa độc ác Hoa nhìn thấy bộ dạng của lão Thì nguyễn miệng cười. cười Đấy Phải như vậy chứ Vậy mới giống một con quỷ đổi lốt người Lão thầy bùa liên tục bị chọc tức Thì long lên sòng sọc Lão rút ra một lá bùa màu vàng tung ra phía trước Lá bùa được ném ra Thì bốc cháy tạo thành một luồng pháp lực đánh thẳng về phía Hoa. Một tiếng rú thất thành vang lên. Hoa bất ngờ bị đánh trúng thì văng ngược ra xa. Còn chưa kịp định thần thì lão thầy bùa đã tiến đến, múa mây quay cuồng. Những luồng khói đen đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, một cánh tay xương sẩu từ dưới đất chui lên, rồi vung năm đầu ngón tay sắc nhọn vỗ thẳng vào ngực của Hoa. Một tiếng hét thê thảm nữa lại vang lên. Hoa bị đánh trúng. Ngã nhào xuống mặt đất. Trên thân đã hình thành mấy lỗ thủng. Khói đen từ đó đang không gần phun ra. Đôi ánh mắt đỏ rực giận dữ. Nhìn chầm chầm vào đám người. Hoa cắn răng biến mất. Chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo văn vẳng trong màn đêm. Nhìn thấy linh hồn hoa đã biến mất. Bốn gã rón rén tiến lại. lắp lấp bấp. ờ, Sao thầy cũng đánh chết nó luôn đi. Để nó chạy mất thế này. Thì nó giết bọn này sao Im mồm cho tao đi Chúng mày nghĩ Quỷ dễ đối phó thế à Giờ rồi tao đã dùng đến 8 phần sức lực Mới đuổi được nó đi đó Chứ nó mà điên cuồng lao lên Có đến bố tao cũng lại Ngừng lại giọng nói Lão thầy bùa chật nhìn mấy thằng cười nham hiểm Rồi nói tiếp Chúng mày phải nhanh lên đi Tốt nhất là làm luôn trong đêm nay Bùa tao đã cho chúng mày rồi cô yên tâm mà làm, không có con quỷ nào dám động đến chúng mày đâu. mấy thằng nghe xong thì nhìn nhau gật đầu. Sau đó độ vài giờ, tiếng bước chân dồn dập đang không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như báo hiệu cho một tội ác ghê rợn, giả mang, sắp sửa xảy ra. trong bóng tối, bốn thân ảnh đen thù lù đang thập thò men theo con mương nhỏ, tiến về phía căn tròi lá lụp sụp của thằng thọt. Gã đang ôm chặt trên tay một bọc vải. Không gần đánh ánh mắt láo liền. Vừa rồi nghe thấy thằng Thọt bước đi. Để lại tiếng động lớn thì liền bực bội. Mẹ cái thằng này. Mày đi khe khe xem nào. Đi như vậy. Có gài chết cả lũ đó. Chân nó thọt thì đi nhẹ thấy chó nào được mà mày nói. Nếu không phải là con mụ đấy. Có mấy con chó đẻ. Thì tao chả muốn cho nó đi theo đâu. Trường lúc này miệng lấp bấp. Chúng mày thấy liệu có ổn không vậy? Tao là tao... Lạnh hết sóng lưng rồi đó Một con quỷ đã chích khiếp rồi Giờ mà thêm một con nữa chắc bỏ xứ mà đi Thằng Trường nó nói đúng đó Tao thấy cái lão thầy mùa này Cứ tà tà nham hiểm sao đó Bảo chúng ta đi bắt cái đứa con nít bé tí như này Để làm cái quái gì Thấy lòng phân tích Mấy thằng cũng cảm thấy ơn ớn, Thật lúc này chạy lại Giọng nấp bấp Hay là thôi đi chúng mày vào đem đứa bé trả lại chắc vẫn kịp đó Chứ Tàu cũng thì tội quá Mấy cái thằng khùng này Chúng mày có im đi không Muốn chết cả lũ đấy phải Chúng mày không nghe lão thầy bùa bảo Phải luyện tiểu quỷ mới bảo vệ được chúng mày à Tốt nhất là ngắm cái mòm vào Cứ thế mà làm đi Ghia bực bội lên tiếng gắt gỗng Sau đó ôm chặt bọc vải Vội vàng chạy đi Mấy thằng phía sau cũng chẳng nói thêm câu nào Vội bước theo sau Bóng dáng của bốn người vừa khuất Thì một bóng trắng lờ mờ hiện ra Đôi, đôi đôi mắt đỏ rực nhìn theo đám người bằng ánh mắt công phẫn tột độ. Tiếng luet xoẹt của căn tròi lá được mở ra. Bốn thân ảnh rung lập cập vừa bước vào. Nghĩa đưa tay đẩy cái bọc vải ra phía trước, miệng lắp bắp. Thứ thầy cần đây nè. Bây giờ. Chúng ta làm gì với nó vậy thầy? Khẽ miếm cười nham hiểm, lão thầy bùa đưa tay đỡ lấy cái bọc vải, giọng lạnh lẽo. giết nọ. Lời nói ghê rợn được phát ra nhất thời, khiến cả bốn phải giật mình. Mặc dù đã biết trước được điều này, nhưng khi cái từ giết ấy được phát ra từ miệng của lão thầy bùa, nó lại mang theo một thứ gì đó rất giả mang. Đưa tay vén tấm vải mỏng màu trắng ra. Ở bên trong là một đứa bé trai kháo khỉnh, khoảng chừng 8 tháng tuổi. Nó đang hướng đôi mắt hồn nhiên, cùng vẽ mặt ngây thơ, nhìn lão cười khúc khích. Đặt đứa bé xuống một tấm gỗ nhỏ, lão ra hiệu cho bốn gã tiến lại giữ chặt chân tay của nó. Mấy thằng rung rẫy đưa ánh mắt nhìn nhau. Những cảnh tượng bẩn thiểu của nhiều năm về trước lại hiện về trong trí não. Bọn chúng đó cũng từng làm như vậy, từng giữ chặt chân tay của một người, để bây giờ tâm lý lại ám ảnh, nhưng đôi tay vẫn quyết định giữ chặt. Rồi một tiếng bóp chua chát vừa vang lên, một dòng máu tanh bắn thẳng vào khóe miệng của Nghĩa. Gã rung lên cầm cập. Những hình ảnh về cái chết ghê rợn của đồng bọn lại hiện ra, làm cho gã như bừng tĩnh, vội xóa đi cái cảm giác sợ sệt. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Gã mở khuôn miệng, thè cái lưỡi ra, liếm sạch để mấy giọt máu còn vương trên khóe miệng. Lại một tiếng bộp nữa vang lên, nghĩa vẫn không hề đương tay trước sinh linh bé nhỏ, vẫn hành hạ đứa bé vô tội cho đến khi nó mất đi sự sống hoàn toàn. Bốn gã cung đồ lúc này mặt mày máu me, bọn nó đang đưa những ánh mắt mang dại, Nhìn chầm chầm xuống tấm gỗ nhỏ Nơi đó Đứa bé đang không ngừng dãy dụa Ánh mắt long lanh Cùng nụ cười ngây thơ đã không còn Thay vào đó là một cái nhìn ai oán Cùng khuôn mặt biến dạng đầy thê lương Khóe miệng của đứa bé Đã bị cắt toạt đến tận mang tay Máu từ đó đang không ngừng chảy ra Những tiếng kêu đau đớn Bị chặn lại Bởi một tấm vải Đang nhét chặt xuống cổ họng Tay chân thì bị đóng chặt xuống tấm gỗ bằng bốn cái đinh tàn bạo. đưa tay cầm lấy cái đinh thứ năm, lão thầy bùa đặt lên giữa trán của đứa bé, rồi lạnh lùng dùng búa đập xuống. một tiếng bộp lại vang lên, dòng máu tươi bắn ra tùng toé, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời đầy ai oán. sáng ngày hôm sau, cả ngôi làng An Hạ lại thêm một phen khiếp sợ. Tin đồn về vụ mất tích của đứa bé 8 tháng tuổi nhà chị Bích ở cuối làng đã được lan truyền khắp nơi. Những cái chết bí ẩn cùng với vụ mất tích đầy ma mị đã trở thành chủ đề chính được bàn ra tán vào. Kể từ sau ngày đứa bé mất tích, thời gian cũng đã trôi qua khá lâu. Cũng hơn một tháng, ngôi làng an hạ lại vô cùng yên bình, không có bất kỳ một chuyện lạ nào xảy ra nữa, khiến cho không khí nơi đây lại bắt đầu nhộn nhịp. Nhưng đâu ai biết rằng, chính cái sự yên bình ấy lại đang báo hiệu cho những ngày giông bão, chết chóc, dần phủ xuống ngôi làng. Đêm nay cũng như bao đêm khác, khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy không gian, tạo ra một cảm giác ngột ngạt như muốn bóp nghẹt mọi dấu hiệu của sự sống. Ở phía xa, trong một ngôi nhà tranh lụp sụp, âm thanh nhóp nhép kỳ lạ bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh đến rợn người. Tiếng động đó tuy nhỏ nhưng dài dẳng, len lỏi trong không gian tối tăm, gợi lên một cảm giác bất an như có điều gì đó bí ẩn và rùng rợn đang diễn ra. Bà Tám, mẹ của Duy đang cầm cuội ngồi ở góc nhà, trên tay là một con gà mái. Hai mắt bà dựng dữ đỏ rực, nhìn chăm chầm vào di ảnh của thằng con bất hiếu. Từng miếng thịt tươi được bà xé ra, nhai ngấu nghiến như muốn cắn nát tất cả sự tủi nhục căm phẫn của cuộc đời. Những giọt máu nóng không ngừng bắn ra vương vải. Cứ mỗi khi bà tám nuốt xuống bụng một miếng thịt, là cái lưỡi của bà lê thè ra, liếm nốt mấy giọt máu còn nhem nhốt trên khóe miệng, như không muốn bỏ sót một chút nào. Sáng ngày hôm sau, trời mới còn tờ mờ sáng, những tiếng chửi bới inh ỏi đã không ngừng vọng ra cha bố tiền sơ nhà cái đứa nào. Nó bắt trộm con gà của bà. Biết điều thì tháo con gà của bà ra. Không bà lôi cả họ nhà mày ra bà chửi. cha bố cái vườn ăn ở thất đức thấy thế, mấy bà lắm chuyện trong làng lại được phen bàn tán. Quá khiếp luôn. Các bà liễu này đúng là phải gọi là thánh chửi đó các bà. Ôi dồi ôi, tôi ở ngoài nghe còn thấy nổi da gà. Không biết cái đứa ăn ở thất đức nào cơ. Nó nghe được á Nó chịu sao đây Mà đúng là kỳ lạ đó Mất một lúc năm sáu con gà Mà toàn là gà mái to Làng ta bao lâu nay Có bao giờ mất trộm gà đâu à, Liệu có phải cái thứ quỷ kia Nó lại trở lại không các bà Cái thứ quỷ quái gì Làm gì có thứ quỷ quái nào Lại đi bắt gà của người dân cơ chứ Có mà người đổi lúc quỷ thì có Cái bà này đúng là chả biết cái gì Tôi nghe nói á Là quỷ nó biết hút máu, ăn thịt động vật Để tu luyện đó Ôi kiếp quá Lần nào nói chuyện các bà cũng lôi ma quỷ ra Bình yên thì chả muốn Cứ ma với chả quỷ Làm tối chả ai dám ra đường Đến đi tiểu còn phải lấy cái bồ kia kìa Đang mãi mê bàn tán Thì mấy bà chợt giật mình Khi thấy bà Tám đột nhiên xuất hiện Đầu tóc bù xù, quần áo lắm lem Đang lặng lặng bước đi Ơi. Ê... Cổ thân cái bà tám, từ ngày cái thằng Duy nó chết đi, cứ suốt ngày ốm đau bệnh tật, nhìn cái bộ dáng nhất nhát mà buồn thay cho bãi. Thường thì có thường đó, nhưng mà nhìn khiếp quá đi, chắc là lại quá điên quá dại mất thôi. Cùng lúc đó, ở trong một căn nhà tranh lụp sụp, bốn người, Nghĩa, Long, Trường, cùng thằng Thọt, đang vui vẻ ngồi quanh mâm rượu. Thằng nào thằng nấy, giọng cũng đã ngà ngà say. Không phải nói là cái quy tính của thằng Thọt á, thì không ở đâu bằng. Đúng đó, ngoài cái điệu đi không có giống ai, thì thằng này được cái lắm tài. Đến cả gió cũng bị no lừa. Nhưng mà phải công nhận cái lão thầy bồ này cao tay thật đó. Thời gian gần đây anh em mình á, hành động có phải gọi là em như cái máy cài. Á. À, liệu có phải là con Hoa, nó sợ nó bỏ đi rồi không nhỉ? thật nãy giờ ngồi nghe ba thằng khen ngợi thì cười khoái chí, đưa tay nhấc một ngụm rượu rồi lè nhè. "Chớ mày khen tao á, con mà khen cả ngày. Tao đâu bảo uy tín thì cứ phải gọi là uy tín." Cả đám nghe vậy thì cười kề kha, cùng nhau cũng ly. Nghĩa lúc này lên tiếng. "Tao nghe lão Thầy bùa nói, chỉ trong ngày mai là tiểu quỷ sẽ được luyện thành." Khi ấy anh em ta có phải gọi là Yên con bà nó tâm Ngồi uống rượu tán phét thêm một lúc Thì Nghĩa, Long Cùng với Thọt Cũng đứng dậy khẽ nệ ra về Trường theo phía sau Giọng lè nhè Tôi nhớ quà nhà tao làm trận nữa nha Tiền kiếm được là cứ phải thoải mái con gà luôn Đám bạn đã về Trường cũng lây hoay tính trèo lên giường đi ngủ Thì ở phía ngoài cổng Chợt có tiếng gõ cửa Gá bực mình Miệng lẩm bẩm Ê, Mấy cái thằng khùng đây Tính ngủ nhà tao luôn hả Nhưng vừa quay đầu lại Trường đã giật mình Ngã nhào xuống đất Bởi gã trông thấy phía cổng Đang có một bà lão Đầu tóc bù xù Quần áo rách rưới Nhìn rất kỳ dị đang đứng đó Nheo nheo mày gã nhận ra đó là bà tám Mẹ của Duy Nên cũng lấy lại bình tĩnh Chậm rãi bước ra Ừ bà Tám đây hả Sao lại sang tận đây làm gì Bệnh tật thì ở nhà cho nó khỏe đi Sang đây rồi trúng gió bây giờ Bà Tám cười cười Trên khóe miệng hiện ra một tia nham hiểm Ờ Tôi sang đây là muốn nhờ cậu chút việc Ờ chả là cái bàn thờ Không biết bị làm sao Nó nghiền dẹo hết cả. À, tôi thì già cả rồi. À, không có trèo lên được. Trường nghe xong thì cũng ân ấn. Nhưng nghĩ chắc Hoa cũng đã sợ mà bỏ đi. Lại còn là ban ngày. Thì làm gì có ma quỷ. Cho nên gã cũng gật đầu. Vừa mới bước vào trong căn nhà của bà Tám. Cái không khí lạnh lẽo. Cùng với khung ảnh ảm đạm Nhất thời làm cho Trường sợn cả gai ốc Khẽ đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau Trường hít thật sâu Nhìn lên trên ban thờ Nơi có dị ảnh của thằng Duy Đưa tay kéo chiếc ghế gỗ lại Trường trèo lên xoay lại cái ban thờ Khi ánh mắt gã vô tình liếc nhìn qua dị ảnh Thì lập tức khiếp sợ Mà ngã nhào xuống đất Trên dị ảnh Hai mắt của Duy trợn tròn Khóe miệng đang rỉ ra một dòng máu. Ánh mắt nó cứ nhìn chầm chầm vào gã, như muốn xoáy sâu vào tâm trí. Rồi một tiếng ầm vang lên. Cánh cửa gỗ bất ngờ đóng sầm lại, khiến Trường giật mình. Bà, bà, bà làm cái gì đấy? Trên tay bà Tám lúc này, Là một con dao sáng loáng. Cái lưỡi của bà thì đang không ngừng liếm láp con dao Tỏ vẻ thèm thuồng. Sau đó Một giọng nói lạnh lẽo Như từ cõi xa xăm vọng về <cười> Làm gì hả <cười> Tao muốn mày chết Tao muốn mày đền mạng cho tao Mày phải xuống dưới Để hầu tao <cười> là, là là mày sao Đúng rồi đó Là tao đó Là tao đây nè Chị Hoa đây nè Mày đừng bảo là mày quên rồi nha <cười> Mày cút ngay Tao có bùa đó Mày bà dám tiếng lại Tao giết mày Cút ngay Trường rung rẩy vừa lùi lại vừa đưa lá bùa ra phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bà Tám trợn mắt nhếch miệng cười. cười. Bùa sao? Bây giờ tao không có sợ, không tin hả? Mày cứ thử đi. <cười> Trường khiếp sợ há hốc mồm, nhìn thấy bà Tám đã tiến đến sát người, gã nhắm mắt. Ném mạnh lá bùa ra phía trước Chết mày đi Chết đi con quỷ ừ. Một tiếng phập vang lên Hai mắt trường trợn tròn Đưa ánh mắt liếc nhìn về phía trước Lá bùa vẫn nằm ở đó Chỉ có điều Nó đã chuyển từ màu vàng thành màu đen Khẽ nớt lên một cái Trường nhăn nhó Nhìn xuống bụng mình Nơi đó có một con dao sáng loáng Đã cắm vào Máu đang không ngừng chảy ra rồi một tiếng phập nữa lại vang lên, còn giàu cứ đầm liên tiếp vào đùi của trường, khiến cho một bên đùi của gã biến dạng. quả đầu đớn, trường nằm vật ra đất miệng thoi thấp, tuyệt nhiên là không còn chút sức lực nào để gào thét vang xin. mày có đau không? hả? chắc là chưa đủ đau nhỉ? phải thế này cơ. <cười> Sự sợ hãi trong trường lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Lời xin lỗi muộn màng cũng bất giác thốt ra. Nhưng đó cũng là lúc nhát dao cuối cùng được đâm xuống. Trường co giật, dãy dùa, rồi chết một cách vô cùng đau đớn. Ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, một tin chấn động đã lan ra khắp nơi, khiến cho cả làng an hạ lại một phen hoảng loạn cái làng an hạ này sắp gặp họa rồi các bà ơi, lần này chết một lúc đến hai mạng, giả mạng quá. Tôi đã bảo rồi mà, chắc chắn là có quỷ rồi đó, không khéo quá, chết hết cả làng. Mà các bà có để ý à, lúc công an á, họ được cái xác của bà tam ra không? Lúc y gió nó thổi bài cái tấm vải trắng ra, tôi nhìn thấy mà tôi nổi hết cả da gà đó. Mắt của bà ấy trợn lên trắng giả, mặt mũi toàn là máu. Trong mộm vẫn còn đang ngậm cái ngón tay của thần trượng đấy. Lời qua tiếng lại, mỗi người một câu, làm cho cuộc bàn tán càng thêm rôm rã. Mấy bà nói chuyện thêm hồi lâu, mặt mày ai nấy cũng nhăn nhó, chán nản, sau đó ai cũng giải tán ra về. Bà Liễu vẫn còn cây cố cái vụ mất gà hồi sáng, cho nên vừa đi, bà vừa ngó nghiêng. Hết nhà này đến nhà khác, xem có bắt được cái đứa trộm gà hay không. Vừa đi đến giữa làng, thì bà bất ngờ ngã nhạo ra đất. Cái ông này, mắt ông bị làm sao đấy hả? Ông đi mà không nhìn đường à? Ờ, tôi, tôi xin lỗi, không phải vừa rồi là bà không nhìn đường mà đâm vào tôi sao? Nhận ra mình hơi quá đáng. Bà Liễu gãi đầu cười ngượng ngùng, quan sát phía trước một chút. Bà nhíu mày. Ờ, ông là ai? Hình như tôi chưa gặp ông bao giờ ạ. Trước mặt bà lúc này là một người đàn ông, khoảng chừng 50 tuổi. Trên thân là một bộ quần áo màu nâu sần. Trên vai còn đeo thêm một cái tai nải, đang mỉm cười hiền hậu. Ờ, chẳng giấu gì bà. Tôi là cũ pháp sư theo đạo bên Trung Hoa. Đi chù vô tứ hải, hôm nay vô tình đặt chân đến làng mình thôi. Nhìn thấy thái độ của bà Liễu có phần kinh ngạc, thầy cũ là nhẹ giọng. Ờ vừa rồi tôi thấy bà đây có vẻ rất bực dọc Phải chẳng là đang có chuyện gì hả Thấy thầy cũ hỏi đúng chỗ ngứa Bà Liễu bực bội Giọng liến thoáng à, Chẳng giấu gì ông Chả là vợ chồng tôi có nuôi được mấy con gà Đúng cái lúc nó chuẩn bị đẻ trứng Thì không biết cái đứa nào mất dạy Nó giàu đó Nó cửa sạch Không chịu một con nào cả Ông Bảo có điên không Ngưng lại giọng nói, bà Liễu như sực nhớ ra điều gì. Bà quan sát đánh giá thầy cũ một hồi lâu, rồi lên tiếng. Ờ, ông vừa bảo ông là thầy Pháp hả? N liệu có đáng tình không đó? Hay lại là giàu làng, lợi dụng lúc đang có chuyện, buồn thần bán thánh đó? Bà thấy tôi từ nãy đến giờ có ý lợi dụng bà hay là không? Nếu không phải là bà đâm vào tôi, thì giờ này tôi đâu có ở đây mà đôi coi với bà. Thấy thái độ nghiêm túc của thầy cửu, bà Liễu cười cượng gạo. Ờ, <cười> nhìn ông cũng ra dáng một người tốt đó. Ờ, chuyện vừa rồi coi như tôi bỏ qua. Ngập ngừng một lát, bà Liễu lại tiếp lời. Ờ, thực ra tôi cũng đang có ý định mời thầy Pháp đó. Thời gian gần đây trong làng, xảy ra nhiều chuyện quá dị quá. Mọi người cũng đang lo sợ là do ma quỷ làm đó. Ờ, không biết là ông có thể xem giúp. <cười> Thật ra ngay từ khi mà tôi nhìn thấy bà, tôi đã biết trong làng đang có chuyện. Trên người của bà đó, vẫn còn dương lại một chút quỷ khí. Tôi nghĩ là đêm qua, có khả năng con quỷ đã ghé qua nhà bà. Ôi trời ơi, ông nói cái gì? Ông quỷ nó vào nhà tôi sao? Đúng vậy đó. Nếu tôi đoán không lầm, thì cái lũ gà bị mất của bà là do con quỷ đó gây ra đó. Thôi chết! Ông nhất định phải giúp gia đình tôi Nếu không đêm nào nó quay lại Vợ chồng tôi chết mất Thầy cũ cười hiền Bà Liễu thấy vậy liền chạy lại níu tay Hay là bây giờ thế này đi à, Tôi thấy trời cũng sắp tối rồi vậy bằng ông về nhà tôi nghỉ tạm đi Rồi tiện xem giúp cho nhà tôi với chú ông nói như vậy tôi thấy sợ quá Ông chồng tôi cũng thích kết giao với người lạ à, Cho nên ông không phải lo Vậy thì phải phiền gia đình bà đêm nay rồi Lúc này ở bên trong căn tròi lá của thằng thật ba gã côn đồ mặt mày tái mét. Ông mau tìm cách đi, tôi nghĩ là nó quay lại rồi đó. Lão thầy bù nghe vậy, chỉ cười khẩy bình thản mà đáp. <cười> chúng mày cứ yên tâm đi, không có phải sợ. Ông bảo yên tâm là yên tâm cái mẹ gì, thằng Trường nó cũng có lá bùa của ông. Bây giờ nó chết thẳng cẳng ra đấy, ông bảo chúng tôi tin làm sao. Lão thầy bùa nghe xong thì tức giận Trừng mắt Chúng mày không tin tao Thì biến Ông <cười> Nghĩa tức lắm Nhưng vẫn phải nhịn xuống Bởi giải biết bây giờ chỉ có mỗi lão Là cứu cánh duy nhất Biết lão ta nhàm hiểm xảo quyệt Nhưng không nghe lão thì cũng chết Đã lên thuyền thì phải theo đến cùng thôi Thế bây giờ chúng tôi phải làm sao Lòng im lặng nãy giờ Thấy khung cảnh có phần ngọt ngạc đành lên tiếng Giọng nói khá lo lắng Lão thầy bùa thấy thái độ của đám này Có phần hòa hoảng Thì cũng nhẹ giọng Đúng là nó đã quay lại Tạm thời chúng mày phải ở lại đây Nó sẽ không dám tới đây làm loạn đâu Đợi đêm nay tiểu quỷ xuất thế Chúng mày sẽ không phải sợ cái gì cả Lúc đó chúng mày muốn cái gì cũng sẽ có Bà gã nghe xong thì quái chí Cười lên điên dại mà không hề hay biết rằng, lão thầy bùa đang nhìn chúng nó bằng một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Cùng lúc đó bên nhà bà Liễu, thầy Cửu cùng với ông Tống chồng của bà Liễu đang cười nói rôm rã "Ờ, ông là người gốc Trung mà nói tiếng Việt giỏi quá vậy." Thầy Cửu được ông Tống khen ngợi thì cũng cười xòa. <cười> "Tôi sang Việt Nam từ lúc hơn 20 Đến giờ cũng đã nỡ đợi người. Cho nên cũng học hỏi được chút ít đó. Ông Tòng mỉm cười gật đầu. Sau đó lại thở dài. Ơi, Tôi vừa có nghe bà nhà nói. Không biết chuyện nhà tôi là như thế nào. Ờ, <cười> bà ấy là phụ nữ. vốn hay lò thái quá. Không giấu gì ông. Giờ rồi vào đây đó thì tôi cũng có cảm thấy có một chút quỷ khí đó. Chỉ có điều tôi không dám chắc nó qua đây là vô tình hay là có mục đích gì. Thầy củ vừa dứt lời thì bà Liễu liền lên tiếng. Vậy là lũ gà nhà của tôi đó có khả năng là do nó bắt đó. Thầy củ gật gù, như thể xác nhận với những gì mà bà Liễu nói. Nếu thật sự là do quỷ làm, tôi tin chắc đêm nay nó sẽ lại xuất hiện. Đợi lát nữa khi đêm xuống. Tôi sẽ đi một vòng quanh làng xem sao. Ông Tông nghe thế, liền vội càng ngăn. ấy không, ban đêm ở đây đáng sợ lắm. Hay là cứ để đến ngày mai xem có chuyện gì lạ hay không. Đêm hôm như thế này, ông ra đó. vợ chồng tôi cũng không có yên tâm. Ông quên tôi là pháp sư rồi sao? Càng nguy hiểm, càng thần bí, tôi lại càng phải đi. Nếu không thì làm sao đó mà hành đạo giúp người. Ông Tổng nghe vậy nhìn vợ gật đầu, chẳng thể ngăn cản thêm được nữa. Màn đêm vừa phủ xuống, thị cũ đã đứng dậy tiến ra ngoài, để lại hai vợ chồng ông bà Liễu đưa mắt lo lắng nhìn theo. Tiếng kẹo kẹt ở bụi tre ven làng, cùng những tiếng rã rích của các loài côn trùng, làm cho không khí ảm đạm trong ngôi làng an hạ, vốn đã đáng sợ, nay lại càng thêm rùng rợn. Đang miền màng dạo bước trên con đường, bỗng thầy cũ đứng khận lại trước bụi tre già. Ở đó đang có một thân ảnh màu trắng lờ mờ hiện ra. Nó đôi đôi mắt đỏ rực, cũng khuôn mặt hung dữ, nhìn thầy chăm chăm. Trên tay nó còn đang cầm một con gà mái, đã bị gậm nhằm nhở. Từng tia máu vẫn còn đang vương vải nơi khóe môi. Quan sát thầy cửu một lát, nó thẻ ra cái lưỡi liếm mép, tỏ vẻ thèm thuộn. Sau đó một giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. <cười> lại đây, ăn thử không? Ngon lắm đó. <cười> Nữ quỷ to gàng, đã chết rồi, sao còn không đi đầu thai, mở lại trần gian hai người. Nữ quỷ nhìn thấy thái độ không sợ hãi của thầy cũ thì giật mình, miệng lẩm bẩm. Khổng kiếp, lại thêm một giá thầy Pháp nữa sao? Quan sát đánh giá thầy cũ thêm một chút, nữ quỷ gằn giọng. Lão già, ta thấy ông không phải là người có tâm địa độc ác. Tốt nhất là ông nên đi khỏi đây đi, đừng có làm hỏng việc của ta. Hành đạo giúp đời đó là dốn dĩ việc của ta. Người bảo làm sao ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Lão già khốn kiếp, đúng là không biết lượng sức mình. Lời nói vừa dứt Nữ quỷ đã vùng tay Ném mạnh con gà về phía thầy Làm máu me văng ra tứ phía Quá khiếp sợ Thầy cũ vội lộn người lao sang bên cạnh để tránh né Ngày khi thầy vừa đứng dậy Nữ quỷ đã lao tới vùng trảo thủ Vỗ xuống đầu Một tiếng rầm vang lên Thầy cũ vừa kịp xoay người tránh né được đòn công kích của nó Khiến trảo thủ vỗ trượt xuống đất Tạo thành một cái hố sâu hấm Ở trên mặt đất ngay sau đó thầy nhanh tay lấy ra một lá bùa vỗ thẳng vào lưng quỷ nữ, lá bùa bốc cháy tạo ra một luồng pháp lực đánh bật nữ quỷ ra xa, ngã nhào xuống mặt đất. <cười> Được lắm lão già, hôm nay ta sẽ tiễn ông xuống địa ngục. Lời nói vừa dứt, nữ quỷ đã tiếp tục bay lên, nó không ngừng biến hóa liên tục đánh ra các trảo thủ hung hãn nhằm vào những chỗ yếu trong người thầy. Thầy cổ liên tục phải lộn người tránh né Những tiếng vèo vèo không ngừng vang lên Quỷ khí vần vũ Cuốn theo khói bụi Nhất thời làm không gian trở nên vặn vẹo Hai trảo thủ lại hung hãng vỗ xuống Thầy cũ không tránh né Mà nhanh tay lấy ra hai lá bùa Dán vào hai lòng bàn tay Rồi vung lên đón đỡ Một tiếng rầm vang lên Hai trảo thủ va chạm với hai luận pháp lực trên lá bùa Tạo ra một sức ép khủng bố khiến thầy cửu và nữ quỷ bị đánh văng về hai phía. ngay khi nữ quỷ vừa đứng dậy, nó bắt đầu múa mây, khỏi đèn xung quanh nổi lên cuồn cuộn. ngay sau đó liền ngưng tụ tạo thành một luồng âm khí khổng lồ, đang chờ chực tấn công thầy cửu. thầy cửu và nhìn thấy cảnh tượng này, thì hai mắt thất kinh, miệng lẩm bẩm: là quế thuật sao, đã đạt đến cấp độ này rồi. Nhất định không phải là chỉ ăn thịt động vật Nếu đã dính đến sinh mạng Thì thật sự thiền cổ ta Không thể nương tài <cười> Ngu ngốc Có chút bản lĩnh vậy Mà cũng dám ngông cuồng. Để ta xem hôm nay Ông thoát khỏi đây bằng cách nào Lời nói vừa dứt Nữ quỷ đã xoay người cuốn theo các bụi hung hãn Đánh về phía thầy Vội lùi lại mấy bước Thầy Cửu lấy ra chuỗi tràn hạt, miệng niệm chú. Ngay lập tức, một bàn tay Phật khổng lồ phát sáng kim quang được hình thành. Nó tỏa ra luồng Phật lực mạnh mẽ, rẽ đất, lao ra nghênh đón đòn đánh tới của nữ quỷ. Một tiếng rầm lây vang lên. Xung kích khủng khiếp khiến nữ quỷ bị đánh bật ra xa, ngã nhào xuống mặt đất. Trần thần đã không ngừng tỏa ra khói đen. Ở bên này, thầy Cửu chỉ bị đẩy lùi lại mấy bước, khẽ đưa tay lau đi giọt máu đang chảy ra từ khóe miệng thầy tiến đến gần nữ quỷ nhẹ giọng nếu người chịu buông bỏ chấp niệm đồng ý xuống địa phủ chịu phạt ta sẽ nương tay ta công nhận là ông cũng có chút pháp lực đó nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để ngăn cản được ta nói xong nữ quỷ vùng tay âm khí xung quanh đột ngột ngưng tụ những cơn gió lớn cứ ùng ùng kéo đến, tạo thành một cơn lốc xoáy khủng bố bao quanh người nữ quỷ. Nhận ra nữ quỷ có ý định bỏ trốn, thầy cổ vung tay, ném ra năm lá bùa, miệng lẩm nhẩm. Thiên địa xoay vần, cạn khôn mở lối, Ngô Phương Chư Phật, xuất quang diệt tà. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời phát sáng ánh kim quang. Hình ảnh của năm vị Phật A Di Đà từ từ xuất hiện. Ngay sau đó, cả năm người cùng xuất thủ. Năm bàn tay Phật từ trên bầu trời rẽ mây lao xuống. Một tiếng rầm vang lên, nữ quỷ lợi dụng tốc độ của luồng lốc xoáy, liên tục xoay tròn tránh né những bàn tay Phật đang hung hãn đánh xuống. Khói bụi vừa tan biến, trên mặt đất đã lộ chỗ những lỗ thủng. Nữ quỷ đang hoảng loạn, đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía thầy Cửu. Trên bầu trời, năm vị Phật lại bắt đầu xuất thủ. Những tiếng Phật hiệu liên tục vang lên. Kèm theo đó là một luồng Phật lực tỏa ra. Cũng như những hình ảnh, rất ép mạnh. Khiến nữ quỷ vàng trung rẽ, xuống mặt đất không ngừng gạo thét. Cho đến khi hình ảnh của năm vị Phật vừa tan biến. Cũng là lúc nữ quỷ đổ rạp xuống mặt đất. Thầy cổ lúc này mới đưa tay lên tráng, chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang chảy ra. Sau đó từ từ tiến lại phía nữ quỷ. Bây giờ thì cô có thể nói rõ cho ta nghe. Vì sao còn oán niệm ở lại trần gian hai người? Nếu có thể giúp được, ta sẽ giúp cô rủ bỏ oán niệm đầu thai kiếp khác. Đưa ánh mắt giận dữ, nhìn lên thầy cũ. Nữ quỷ cố gắng gằn giọng. À, lão già khốn kiếp, có giỏi thì ông giết ta đi. Nếu không để ta thoát ra được, nhất định ta sẽ xác ông ra làm trăm nghìn bán. Thầy Cửu thở dài, lắc đầu ngán ngẫm, sau đó lấy ra một cái hồ lô nhỏ màu vàng đồng, thu nữ quỷ vào bên trong, rồi đậy nắp phong ấn lại. Vừa nhìn thấy thầy Cửu quay về, Ông Tồng cùng bà Liễu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi vội chạy lại phía thầy lo lắng hỏi. À, ơn trời ông về rồi. Thế có sao không? Có gặp được con quỷ đó không? Chúng tôi ở nhà có thấp thỏm mãi à. Chưa lo lắng ông gặp chuyện vừa lo sợ cái con quỷ nó, nó, nó đến đây. <cười> ông bà cứ yên tâm đi. Con quỷ đó đã bị tôi bắt giữ rồi. Ê, mà lúc chiều tôi cũng chưa kịp hỏi. Nghe bà Liễu nói rằng Làng ta gần đây có nhiều sự lạ Không biết hai người Có thể nói rõ được hay không Bà Liễu thấy thầy cũ nói đúng Vấn đề lâu nay Mình vẫn quan tâm Thì nhanh miệng giải thích Sau khi biết hết sự tình Thầy cũ thoáng giật mình Đúng như thầy nghĩ Đối quỷ này đã dính đến sinh mạng Chỉ có điều là nói quá chấp niệm Thầy chưa thể hỏi rõ được lý do vì sao Ờ Không giấu gì ông bà Nó là một con nữ quỷ trên mình mang nhiều oán niệm. Rất có thể, những chuyện gần đây xảy ra ở trong làng, đúng là do nó gây ra đó. Ông Tông cùng bà Liễu nghe xong thì giật mình khiếp sợ. Bà Liễu lấp bắp Chẳng lẽ cái bà Tám kia, đúng là đã quá quỷ giết người thiệt sao? Ôi, ôi, khiếp quá. Thật sự là không, thật sự là tôi không có dám tình luôn đó. Thầy cổ trầm găm lắc đầu À không phải Đây là một cô gái Chỉ độ tam tuần Bà tám mà hai người vừa nói Xem ra là không phải Ừ vậy thì là ai chứ à, Gần đây đâu có ai là phụ nữ Độ 30 tuổi chết đâu Nói đoạn bà liễu đâm chiêu Dư suy nghĩ điều gì Cái chết cháy oan nghiệt mấy năm về trước Đột nhiên chạy qua trong đầu Chợt bà giật mình sửng sốt. À, không thể nào. Mấy năm trước đúng là có xảy ra một vụ cháy Lúc đó cô Hòa không may thiệt mạng. Mà hình như Cô cũng chỉ độ 30 tuổi. Nhưng mà công an sau khi điều tra Thì chả tìm được gì. Cho nên cũng không còn truy cứu. À, liệu có phải cô ấy Đã hóa quỷ Làm hại mọi người. Thì cổ nghe xong nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ. Nếu như đúng như lời bà nói Thì chắc hẳn rằng cái chết của cô Hoa năm xưa Còn nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết Ý ông là cô Hoa năm đó Có thể là bị sát hại Chứ không phải là chết cháy bình thường Thầy cửu gật đầu như xác nhận Muốn biết được mọi chuyện có đúng như vậy hay không Thì chúng ta phải hỏi nữ quỷ đó thôi Ý ông là sao? Hỏi nữ quỷ Ừ, làm sao mà hỏi được? Thì cứ gọi nữ quỷ ra đây hỏi trực tiếp là được. Ông Tòng bà Liễu nghe xong thì biến sắc, toàn thân rung rẩy, đưa mắt nhìn nhau. À, hai ông bà yên tâm, nó sẽ không thể làm hại mọi người đâu. Chỉ có điều muốn xác thực chắc chắn nữ quỷ đó có phải là cô Hoa hay không, thì ông bà phải giúp tôi. Hiểu được ý của thầy cửu, hai vợ chồng ông Tòng suy nghĩ hồi lâu? Sau đó cũng gật đầu đồng ý. Thầy cũ lấy ra một lá bùa, sau đó đốt cháy lấy cho hòa vào nước, đưa cho hai vợ chồng ông tổng uống. Rồi lấy từ trong tay nải ra, cái hộ lô nhỏ màu đồng để ở trước mặt. Sau đó thầy chấp tay niệm chú. Cái hộ lô bắt đầu phát sáng kim quang, rồi một bóng trắng lao vụt ra. Vừa nhìn thấy bóng trắng xuất hiện, hai vợ chồng ông tổng đã khiếp sợ, ngã ngửa ra sau, đồng thanh hô lớn. À, À, à, ôi, ôi trời ơi, cô, cô Hoa Biết được đây đích thực là cô Hoa Người đã chết cháy nhiều năm về trước Thầy cũ nhẹ giọng nói Ờ, là cô, cô Hoa Có phải cô đã bị kẻ gian hãm hại Nếu có thể nói ra Tôi sẽ giúp cô xóa bỏ hận thù Buồn bỏ chấp niệm Sớm đi đầu thai <cười> Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa Các người đều độc ác như nhau Ta chỉ hận là không thể giết chết hết các người Một lũ cầm thú Tại sao cô vẫn còn cố chấp Quán điểm không buông? Cô đã giết chết bao nhiêu người Làm hại cả đến người vô tội Chẳng lẽ cô thấy mình còn chưa đủ độc ác <cười> Thật là nực cười à. Bọn chúng đều đáng chết Tất cả đều đáng chết Anh mắt hoa căm phẫn Như bắt đầu hồi ức lại cái đêm kinh hoàng ngày hôm đó Biết được sự thật nghiệt ngã ấy Khiến cho cả ba người không khỏi xót xa Thương cảm cho số phận bạc bẻo Của một người phụ nữ chân quê Bà Liễu đang không ngừng lao đi những giọt nước mắt Thầy cổ cùng ông Tòng cũng chỉ biết cúi đầu Một khắc nào đó Khi mọi thứ đang ngồi ngoài Thầy cổ nhìn cô Hoa nhẹ giọng dây còn bà Tám Cái chết của bà ấy có phải do cô gây ra Hoa cười đau xót Ánh mắt dần trở nên giận dữ <cười> Đúng đó Bà ta cũng giống như bọn họ Cũng đáng chết Tối hôm đó mưa tỏ gió lớn Vì lo lắng cho thằng con trai quý tử của mình Cho nên bà ta đã đi tìm Biết con trai làm ác Nhưng bà ta không dạo căng ngăn Mà còn đứng trơ mắt ra đấy Để nhìn ra tài với bà ta như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Dây còn đứa bé 8 tháng tuổi có phải cô đã giết nó để tu luyện quỷ thuật? Đứa bé đó không phải là do ta bắt mà là đám cầm thú kia đã ra tay. Lời nói vừa dứt thầy cũ cùng hai vợ chồng nhà ông Tòng đều giật mình. Đoạn thầy nhìn hoa, nhiếu mày. Cô biết được chuyện đó, tại sao lại không ra tài giúp đỡ, để cho kẻ thù của mình làm hại một đứa trẻ vô tội như vậy chứ. <cười> ta cũng cầm phẫn lắm chứ, nhưng mà lực bất đồng tâm. Hôm đó, bọn chúng có mang theo bùa, ta lại đang bị thương, không thể lại gật. Đứng sau bọn chúng, còn có một lão thầy bùa vô cùng lợi hại thì cụ nghe đến đây thì không khỏi giật mình lập tức nói không ổn rồi nếu vậy thì đứa nhỏ rất có thể đã xảy ra chuyện lão thầy bồ này chắc chắn là đang có âm mưu. Cụ có biết hiện giờ bọn chúng đang ở đâu không? Thời gian qua ta đã bị thương cho nên cũng không có tìm hiểu được giờ mới quay lại thì đã bị ông bắt giữ nhưng rất có thể Lão ta chỉ quanh quẩn trong nhà của mấy gã kia thôi. Ông hãy thả ta ra đi, ta muốn báo thù. Bọn chúng đúng là đáng chết đó. Nhưng oán hận chỉ khiến cô trở nên tàn bạo. Bọn họ làm ác, thì ác sẽ gặp quả báo thôi. Mọi chuyện hãy để cho thiên địa an bài. Nói rồi thầy cũ cười hiền. Thu nữ quỷ vào trong hồ lô. Sau đó quay lại phía vợ chồng ông Tồng mà nhẹ giọng ông bà đi nghỉ đi ngày mai phiền ông tổng giúp tôi một việc nói đoạn thầy cũ cũng xin phép trở về căn phòng đã được sắp xếp để nghỉ ngơi ở bên ngoài đường lúc này những tiếng nhấp nhép đang không ngừng vang lên bên trong một góc tối đang có một thân ảnh bé xíu với cái đầu trọc lóc nó đang nhẹ hàm răng sắc nhọn nhai ngấu nghiến đoạn lòng phèo của một con chó mực những chất nhầy nhụa cùng với máu tươi đang không ngừng vương vãi, Khẽ đánh ánh mắt trắng giả, biết nhìn ra xung quanh. Sau đó, nó nhặt lên một quả tim vẫn còn đang phập phồng đưa vào miệng. Ngày sau đó, một tiếng phập vang lên, kèm theo là một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe miệng. <cười> ngon không? Ngày mai tao sẽ cho mày ăn những thứ còn ngon hơn đó. <cười> Lão thầy bùa từ phía sau tiến lại Kẻ xoa đầu thân ảnh nhỏ Rồi cười lên mang dạy. Sáng ngày hôm sau Những tiếng la hét thất thanh Cùng tiếng bước chân dồn dập Đang không ngừng vang lên Biết lại có điều chẳng lạnh Thầy cũ cùng hai vợ chồng ông Tồng Cũng vội vã lao ra xem Ở bên ngoài Mọi người đang chạy đi chạy lại Một số người thì gào thét in ỏi Ôi trời cao đất dậy ơi Ra đây mà xem này Cái quần khốn nạn nào nó bắt gà bắt chó nhà người ta Nó lại còn độc ác Đem xé xác chúng nó Nhất khắp làng thế thầy nè Ở trên mặt đất lúc này Máu mè đần vườn vải Từng mảng thịt bày nhầy tung tóe khắp nơi Cảnh tượng vô cùng rùng rợn Thầy cũ chứng kiến cảnh này Thì khẽ lắc đầu thở dài Ông Tồng cũng không khỏi kinh ngạc Nhìn thầy lấp bắp hỏi ừ, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này Chẳng lẽ vẫn còn tồn tại một con ác quỷ khác sao thầy Thầy cổ không trả lời câu hỏi ấy Mà mỉm cười Sau đó khẽ giọng mà nói <cười> Ông Thư tìm kiếm xem Mấy người hôm qua cô Hòa nhắc đến Hiện đang ở đâu Ờ tôi e là chuyện này có liên quan đến cái gá thầy bùa Mà cô ấy nhắc đó Nhất định chúng ta phải nhanh chóng làm rõ chuyện này Con quỷ này thật sự oán khí quá nặng Nếu không mau tiêu diệt, nó sẽ sớm giết người. Ông cũng đừng để lô chuyện này, tránh mọi người hoảng loạn, làm kinh động bọn chúng. Sau nửa ngày tìm kiếm, thì ông Tông cũng trở về, mặt mũi có vẻ xanh sao. Bà Liễu thấy lo, vội chạy lại hỏi hàng. À, ông làm sao mà mặt mày nhăn nhó thế? Có tìm được bọn nó không? À, đúng là kỳ lạ đó, giờ hôm qua chúng nó còn đang lang thang ở làng. Thế mà nay tôi đi khắp làng thì chả lại thấy đâu. Chạy qua nhà thì cũng đóng cửa im liềm mà Chỉ có điều à. Ngưng lại một chút. Ông Tồng hít một hơi thật sâu nhưng lấy lại bình tĩnh. Sau đó ông lại tiếp. Giọng nói có phần sợ hãi. Ê, cái cần trồi lá của thằng Thọt ấy nó nằm heo hút ở mãi trong hẻm. Sáng tùi có đến đây tìm. Nhưng mới đi đến cây bụi tre đầu con hẻm đã thấy ớn lạnh rồi. Chỗ đó bây giờ không hiểu sao mà âm u đáng sợ lắm Cho nên tôi cũng vội quay đầu Không có dám tiến lại Thầy cổ nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một lát Rồi nhẹ giọng: Ờ, được rồi Ông hãy dẫn tôi đến đó một chuyến xem sao đi Ban ngày mà âm khí nồng đậm như vậy Chắc chắn là chỗ đó có vấn đề Nói xong hai người cũng vội vã đi ngay Lúc này ở bên trong căn tròi lá Lão thầy bùa đang xoa đầu con tiểu quỷ, cười lên khoái chí. <cười> chúng mày thấy con tiểu quỷ này có đáng yêu không? Bà gã gật đầu cười cười, nghĩa nhanh miệng. <cười> Ông quả đúng là cao tay đó, vậy là từ nay chúng tôi được an toàn rồi. Lão thầy bùa mỉm cười không đáp, quay qua phía tiểu quỷ, giọng nhẹ nhàng. À, mày có thích chờ với chúng nó không? Con tiểu quỷ khoái trí cười lên khúc khích. Sau đó, một giọng nói trẻ con lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng về. Nha! Yeah, thịt thơm quá! Tao muốn ăn! Tao muốn ăn! Bà gã nghe xong thì mặt mày tái mét. Lòng lấp bấp. Ông... ông định làm gì? Như vậy là sao? <cười> Chúng mày đã xúc phạm đến danh dự của tao. Nếu không phải vì chúng mày có chút giá trị lợi dụng, thì tao đâu bẻ cổ chúng mày, ngay khi từ khi chúng mày bước vào rồi. Nghĩa như đã hiểu ra vấn đề, gã thuốc lên không thành tiếng. Cũng chỉ vì một câu nói bộp chọc của Nghĩa, mà giờ đây cả ba gã đang sắp sửa phải đón nhận một cái chết vô cùng thê thảm và tàn khốc. Lão già khốn kiếp, tao sẽ giết mày. Nói đoạn, Nghĩa rút ra một con dao rồi lao về phía lão thầy bùa. Nhưng con dao còn chưa kịp đâm tới, thì gã đã ngã nhào ra đất, toàn thân không ngừng coi giật, máu trên cổ bắn ra tung tué. Bên cạnh gã, con tiểu quỷ đã đứng đó từ bao giờ? Nó đang thè ra cái lưỡi, liếm láp mấy giọt máu còn vương trên khóe miệng. Cảnh tượng hải hùng nhất thời, khiến Long và Thọt toàn thân tê dại, muốn lao ra ngoài bỏ chạy, nhưng dường như có thứ gì đó đang giữ chặt, làm cho hai gã chỉ biết trợn mắt đứng nhìn. <cười> Thích quá đi À, máu ngọt quá Tao thèm ăn lòng Lời nói vừa dứt Con tiểu quỷ đã vùng tay Cấm phập vào bụng của Nghĩa Cần đầu đánh đột ngột Khiến gã chỉ kịp rú lên một tiếng Rồi gục đầu chết tươi Còn quỷ nhì kìa thì vẫn cười khúc khích Sau đó Nó đưa tay móc ra một đoạn lòng Vắt lên cổ, biểu môi <cười> Lòng này không thơm Tao muốn ăn lòng khác Nói xong Nó vùng tay vứt đi đoạn lòng vừa rồi Ở trên cổ Rồi nhảy trồn về phía lòng Đang há mồm khiếp sợ Một tiếng răng rắc vang lên Cái cổ của lòng bị tiểu quỷ vặn ngược ra đằng sau Hai mắt gã trợn trắng Nhìn chầm chầm vào thoạt Sau vài tiếng thều thào Thì máu mũi máu miệng của gã Bắt đầu phun ra Rồi gã nhào xuống đất Dậy lên đành đạch cảnh tượng hải hùng dớt thời khiến thuật bừng tỉnh cái sợ hãi phi thủng cái chọi lá lao nhanh ra ngoài trở chiều thầy cái chân cao chân thấp của gã lúc này lại đang nhiều phản chủ khiến gã cắm đầu ngã dúi dội còn đang định đứng dậy bỏ chạy thì phập một tiếng đầu gã bất ngờ bị một thanh sắt rỉ đâm xuyên chết ngay tại chỗ còn tiểu quỷ lúc này cũng vừa tới nó nghe hàm răng lõm chậm nhõn miệng cười Sau đó ngồi xuống bên cạnh cái xác của thằng Thọt Mà hít hết cái mũi Đoạn cười lên khoái chí. <cười> ờ, ngon quá Ốc éo quá à, Tao thích ăn ốc Đằng khoái chí thì thầy cũ cùng ông Tổng chạy đến Và nhìn thấy cảnh tượng phía trước Ông Tổng khiếp sợ ngồi bệt xuống đất Hai hầm răng va vào nhau cầm cộp Thầy cũ thì bình tĩnh hơn Vội vàng ra hiệu cho ông Tông Lurasa Ngay sau đó Thầy lấy ra một lá bùa ném về phía trước Lá bùa bốc cháy Hình thành một đạo pháp lực Đánh thẳng về phía con tiểu quỷ Nó không biết trước Nên không hề có sự phòng bị Lãnh trọn cú đánh của thầy Cú đánh khá mạnh Khiến nó văng ra xa Trên thần đã có mấy vết cháy xém nhàm nhở à, Khốn kiếp Là kẻ nào dám đánh tiểu quỷ của tao Lời nói vừa dứt Lão thầy bùa đã lao ra, đứng bên cạnh con tiểu quỷ, hai mắt vằn những tia máu vô cùng dữ tợn. Thầy cụ tiến lại, cất giọng trầm đục. Thân là một thầy Pháp, cớ sao lại nuôi quỷ hai người? Lão thầy bùa đưa ánh mắt nham hiểm, đánh giá thầy cũ rồi cười gằn. Không phải nhiều lời, đã nhìn thấy tiểu quỷ của tao rồi, thì nhất định phải chết. Nói đoạn lão ta ngồi xuống Xoa đầu con tiểu quỷ Thịt cô lão già này Ngon lắm đấy Con tiểu quỷ cũng lập tức Quên cả cơn đau Mà trở nên phấn khích Nhìn thầy cửu liếm mép Tỏ vẻ thèm thuộc Tao thích ăn thịt à, Thịt này thơm quá Lời nói vừa dứt Con tiểu quỷ đã vùng trảo lên Nó liên tiếp đánh ra những đường quyền quy lực Nhằm vào những tử huyệt trên người thầy Khẽ xoay người Thầy cửu vừa kịp né được một trảo bổ trượt qua ít hầu Sau đó thuận thế vỗ thẳng vào lưng tiểu quỷ Khiến nó ngã nhào xuống đất Vừa mới lầm cầm bò dậy Nó đã dậm chân lau vụt lên Đưa cái đầu trọc lóc hút thẳng về phía thầy Đoạn đánh quá nhanh Khiến thầy cửu chỉ kịp đưa tay lên đón đỡ Một tiếng bụt vang lên Cái đầu trọc lóc hung hãn lao vào tay của thầy Sau đó ép mạnh vỗ thẳng vào ngực Khiến thầy cửu bị đánh văng ra ngoài Miệng phun ra một ngụm máu Con tiểu quỷ thấy vậy Thì khoái chí cười lên khúc khích Rồi sau đó nó nhè hàm trăng Và vùng móng vuốt sắc nhọn nhảy lên Bổ xuống người thầy Phía bên này thầy cửu lấy ra Một tràng hạt mà niệm chú Ngay sau đó một bàn tay phật khổng lồ Tỏa ra ánh kim quang được hình thành Nó lập tức rẽ đất cuốn theo khói bụi và chạm với đòn công kích của tiểu quỷ lực và chạm khiến tiểu quỷ bắn ngược về đằng sau toàn thân nó rung rẩy khói đèn đang không ngừng bốc ra thầy cũ cũng bị sức ép đẩy lùi lại mấy bước còn chưa kịp định thần thì lão thầy bùa đã vung quyền đánh tới những trảo thủ hung hãn liên tiếp được hai người đánh ra uy lực khiến các bụi bay lên mù mịt tiếng rầm lè vang lên hai trảo thủ vừa va chạm vào nhau Sức ép khủng bố khiến cả hai văng ngược về hai phía Lão thầy bùa sau một hồi cẩn chiến Không làm được gì thầy cũ thì giận dữ ngay sau đó lão ta chắp tay niệm chú Tức thì một luồng khói đen đột nhiên ngân tụ Rồi hóa thành một bàn tay xương xấu Đánh thẳng tới hướng thầy cũ Thầy cũ thấy vậy thì khiếp sợ Vội vàng lùi lại sau đó chắp tay Miệng lẩm bẩm ngũ vật kiềm cường thú xuất Ngay lập tức, hình ảnh tượng Phật A-di-đà tỏa ánh sáng kim quang hiện lên Vùng hai bàn tay phóng ra một luồng Phật lực nhu hòa Đón đỡ lấy bàn tay xương xấu đang bổ xuống Xung kích khủng khiếp khiến thầy cũ bắn ngược về sau Miệng không ngần phun ra máu Lão thầy bùa ở xa chỉ bị sức ép đẩy lùi lại mấy bước Còn tiểu quỷ lúc này thân thể cũng đã ổn Vừa người thấy mùi máu tanh thì lại gầm gừ điên cuồn lao về phía thầy Một tiếng rầm lại vang lên nữa Thầy cũ vừa kịp lăn mình sang bên cạnh Hai trảo thủ lập tức vỗ xuống đất Tạo thành một cái hố sâu ngay sau đó Thầy lấy ra một lá bùa Dán vào tay mình Rồi vỗ mạnh xuống hố Con tiểu quỷ vừa thọ cái đầu trọc lóc lên Liền bị thầy cũ đánh tuột xuống Sức ép quá mạnh Khiến toàn thân nó vặn vẹo Nằm rạp dưới hố không ngừng co quá Lão thầy bùa lúc này dường như đã nổi điên Gã há miệng cắn mạnh vào cổ tay làm máu tươi bắn ra tung tóe. Ngay sau đó bầu trời biến sắc, mây đen bắt đầu vần vũ. Một con mãng xà toàn thân đen bóng rẽ đất chui lên. Sau đó nó há cái miệng rít lên mấy tiếng phì phì, rồi cuốn theo các bụi hung hãn lao về phía thầy cũ. Thấy lão thầy bùa ra tay quá độc ác, thầy cũ cũng không muốn dây dưa, liền lấy ra năm lá bùa ném mạnh về phía trước, miệng lẩm nhẩm. Thiên địa xoay dần, càng khùng mở lối ngũ phượng trừ phật xuất hoàng nhiệt tà. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời phát sáng ánh kim quang, hình ảnh của năm vị Phật dần dần xuất hiện, phóng thích ra một luồng phật lực chấn nhiếp xung quanh. Ngay sau đó, năm bàn tay Phật đồng loạt rẽ mây lao xuống, sức ép khủng bố khiến con mãng xà đổ rầm xuống đất, toàn thân vỡ vụn. Lão thầy bùa hai chân lão đảo liên tục lùi lại, không để lão thầy bùa kịp định thần. Thầy cũ vội lao đi giọt máu trên khóe môi Sau đó chắp tay, miệng lẫm nhẫm Một bàn tay Phật lại xuất hiện Nhắm thẳng hướng lão thầy tà mà giáng xuống Sức ép quá lớn khiến lão thầy bùa quỳ rạp xuống đất Quần áo bay lên phần Phật Chỉ nghe ầm một tiếng, khói bụi vừa tan biến Trên mặt đất đã hình thành một cái hố hình bàn tay Phật khổng lồ Bên dưới hố, lão thầy bùa đang không ngừng co giật Toàn thân đều là máu Thầy cổ bên này cũng kiệt sức ngã nhào ra đất Máu mũi, máu miệng không ngần chảy ra Đang giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc Thì đột nhiên bầu trời biến sắc Gió lớn ồn ồn kéo đến Một tia sét đánh sạch ngang bầu trời Như muốn túc ra những oán hận ngay sau đó, một bóng đèn lao vụt ra từ cái hố Nó hướng ánh mắt giận dữ nhìn chầm chầm về phía lão thầy bùa Đó chính là tiểu quỷ Ngay từ khi lão thầy bùa bị đánh trọng thương Gã đất không còn đủ pháp lực để khống chế Cho nên oán khí của nó đã bộc phát Khiến thiên địa cũng phải nổi giận Tiểu quỷ lúc này đưa ánh mắt trắng giả Đầy oán hận Nhìn lão thầy bùa Lão biết mình đang phải cận kề cái chết Nên toàn thân run rẩy, Miệng không ngừng lắp bắp cầu sinh Nhưng con tiểu quỷ chỉ khẽ cười Rồi nó khẳng khặt nói <cười> ha cho mày sao Thịt của mày Mấy gọi là thâm nhất đó Tao thèm <cười> Lời nói vừa dứt Con tiểu quỷ đã vùng tay Một tiếng hét thê thảm vang lên Hai con mắt của lão bắn ra ngoài Máu mè tùng tóe. Sau đó tiểu quỷ tiếp tục vung tay Tứ chi của lão lần lượt bị xé toạt Cuối cùng là một tiếng sắc vang lên Cái cổ của lão thầy Bị bẻ ngược ra đằng sau Kết thúc một cuộc đời của kẻ tàn độc mưu mô. Thầy cũ thấy vậy cũng chỉ có thể buông ra một tiếng thở dài. Rồi nhẹ giọng mà nói. À, kẻ thù của con cũng đã chết rồi. quan niệm của con cũng có thể buông bỏ. Ta sẽ giúp con đi đầu thai chuyến kiếp, Sớm ngày đoàn tụ với gia đình. Tiểu quỷ lúc này đã báo được thù. Kẻ cúi đầu nhìn thầy cũ mỉm cười rồi sau đó từ từ tan biến. Cô Hòa sau khi biết kẻ đáng chết đã phải trả giá, thì cũng buông bỏ oán niệm đi đầu thai. Chỉ còn thầy cũ vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về xa xăm, khẽ mỉm cười. <cười> nhân quả bao ưng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Âu cũng là số mệnh cả, không thay đổi được. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Thầy cũ ở lại làng An Hạ thêm một hôm Sau đó tạm biệt mọi người Tiếp tục trên con đường hành đạo Giúp đời của mình Để lại phía sau một ngôi làng An Hạ thơ mộng Và bình yên Quý thính giả thân mến Quý vị vừa nghe xong tập truyện Quỹ giữ làng An Hạ Của tác giả Anh Tuấn Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý vị một buổi tối an lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.